Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vị thái y này bị nhầm lẫn Triệu chứng uốn ván cũng giống y như vậy Nhưng bệnh nhân bị uốn ván sẽ co giật lên hồi Khi gặp ánh sáng Còn bấy hoàn toàn chỉ co cứng Hả? Lần này tất cả cũng ngớ ngác Không hiểu một chuyện gì đang diễn ra Tại sao mọi người phán một bệnh? Người thì nói uốn ván Người thì nói trúng đọc Rốt cuộc nên tin ai Ông Khang ngầm bội đầu Mắt đang đỏ áo nghẹn giọng Cô chắc chắn không Bà ấy chúng độc gì cả tình nhân của hội này vội đáp Bà ba bị ngô độc cấp Bị thần y hồn vía lên mây hỏi rột Chất độc này là gì Bây giờ bà chết rồi Cô muốn nói sao chẳng được Ai mà biết đúng hay sai Ím ngày để cho cô ta nói tiếp Ông Khang gầm lên dữ dội Chí xin là một chất Được tìm thấy với điều lượng cao Trong cây mã tiền Được bào chế thành nhiều loại thuốc khác nhau Trước đây nó từng được sử dụng Trong các loại thuốc Điều trị rối loạn tiêu hóa Nhược cơ, yếu cơ thắt, đái dầm Nguyên nhân gây tử vong chủ yếu bao gồm Uống nhầm rượu xoa bóp Có ngâm hạt mã tiền Hoặc cũng có thể do bà sử dụng Một số thuốc y học cổ truyền của thể lang nào Chữa một số bệnh Nêu trên Màm lượng chai sin Vượt quá ngưỡng cho phép Nên bị ngộ độc Hoặc cũng có thể do kẻ nào cố tình hạ độc Ông Khang vội vàng hỏi tiếp Thế giờ phải làm sao có cứu được bà ấy không Và tình nãy giờ vẫn đang suy nghĩ kỹ càng Tại cô cũng chưa dám chắc chắn Thực ra chất độc này vô cùng nguy hiểm Chỉ cần một sơ suất nhỏ Là mất mạng như trời Xong hỏi nghĩ ngợi Cô bóng nói Khiên bà vào phòng Kiên ánh sáng, kiên tiếng, tiếng động Tiến hành rửa ruột Cô ấy không quan tâm tới đám người Đang hiếu kỳ bởi nói tiếp Chuẩn bị cho tôi hoa hồng Mật quả mỗi loại 15 g Bại tương thảo 30 gram Thổ phục linh 30 g bạch hoa sạt, thiệt thao 30 g Lấy ba bát nước đổ vào những thứ trên. Khi sôi, đun nhỏ lửa tuyệt đối không được để thuốc chào ra ngoài. Canh khi nào còn một bát thì tắt lửa mang cho bà ấy uống. Ông khai vội vã rục đám người kia mau làm theo y chang cô gái này cần dạng. Ai cũng tất bật đi luôn không dám thắc mắc cậu nào. Bà hai vừa được kiếm vào phòng, Hà Tình đã yêu cầu đóng kín cắt ngựa. Tất cả gia đình lùi ra hết bên ngoài, trong này chỉ còn lại vài người thân thích. Bà hai nằm ngay ngắn trên giường, hơi thở đứt quãng, tim vẫn đập nhưng xem chừng nhiều lắm. Chân tay vẫn cứ cứng đờ, chưa có chút tiến triển gì hết. Hà Tình hồi nấy ở bên ngoài, cô đã nhanh tay kiếm được hai hòn sỏi nhấn nhụi cô cứ liên tục cọ sát chúng vào nhau. Vì thấy nó đã hơi nóng lên, cả tình vội vàng xoa khắp người cho bà hai. Lúc sau, con bé người hầu mọi khi được cô cứu sống đẩy cửa bước vào, chiếc tay cầm một chén thuốc vẫn đang bực khỏi nghỉ ngụt. Mùi thuốc bắc sực nứt cả căn phòng. Cả tình đưa tay đón vội bát thuốc. Cô nhờ người nâng bãi ngồi dậy đặt sát thành dược. Rồi lần lượt, múc từng thìa thuốc. Khó nhọc mãi, cũng đút gần hết bát thuốc. Khả tình bấy giờ mới nhẹ nhõm cả người Kỳ lạ thay bà hai vừa uống xong Thì chân tay đã khẽ động đậy Hồng kháng thế vậy Vỡ hòa sung sướng Bà hai chỉ kịp nói Cảm ơn Chưa nói hết chữ bà ta bỗng thở hắt ra một tiếng Phun ra ngay bụng máu tươi Buồn thọng hai tay Co giật vài cái rồi tắt lịch Khả tình hoàng hốt Bội đặt tay lên bà hai kiểm tra lại Ánh mắt cổ bóng tối sầm Không tin nổi mắt mình nữa. Cô lặp bạc. Bà. bà ấy chết rồi. Sao sao lại thế này được? Và ông Khang vừa nay được vui chút ít. Bây giờ như bị kéo thẳng xuống vực sâu. Ông đấm ngực bụm bụm khóc lớn. Tại sao bà ấy vừa tỉnh lại? sau lại chết? Cô nói rồi. Cô cấu được. Nhất định cô cấu được bà ấy. Xin cô hãy giúp tôi. Giúp bà ấy. Coi như tôi lại cô đấy widehatin cũng rơm rơm nước mắt, giọng nghẹn lại, ngay cả bản thân cô còn không thể lý giải được nguyên nhân tại sao nữ không thể có chuyện vô lý thế được. lẽ ra bà ấy đã thoát khỏi từ thần, rõ ràng nếu uống thuốc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net